Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vội thẳng vào mặt, Văn lập tức tỉnh táo lại. Đúng lúc định mở bức thư ra xem, thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Đó là số máy của người đồng chí lúc trước báo toàn đã xảy ra chuyện. Linh cảm có điều chẳng lành, trên tay vẫn còn cầm phong thư chưa mở. Văn vội vàng nghe máy. Đầu dưới bên kia thấy có người bắt máy thì như vớ được vàng. Vội lên tiếng, giọng có vẻ yếu ớt lắm. Màu! mau báo lại với mọi người, Toản đã mất tích. Văn chưa kịp hỏi gì thêm thì đầu dây bên kia đã có tiếng đổ vỡ của thủy tinh rồi ngắt máy. Dường như đã đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Văn một tay vội vàng bấm số thông báo cho sếp và các đồng chí khác, tay kia thì đã tháo phong thư từ bao giờ. Chân tay của Văn bây giờ là một nhúm tóc, kèm theo đó là một tờ giấy được xếp gọn gàng trong phong bì. Bên trên bức thư là những con số những con số có phần quen thuộc, quen thuộc vì mấy ngày nay Văn đã tiếp xúc với nó quá nhiều. Quen thuộc vì nó như một lời thông báo, một thông điệp rằng lại có người mất mạng. Chạy đến bệnh viện đầu tiên, Văn thấy đồng chí lúc đó gọi cho Văn cả hai đồng chí khác gác ở phòng của Toàn đã ngất xỉu. Giờ đây trên giường bệnh đã không còn thấy Toàn đâu nữa. Căn phòng lộn xộn đầy mảnh vỡ. Văn cảm thấy có điều kỳ lạ là tại sao lại không có ai chẳng lẽ căn phòng trở thành như thế này mà không gây ra một tiếng động, toàn biến mất mà không một ai nhìn thấy. Tuy rất nôn nóng nhưng Văn cũng không có dám manh động, chỉ đánh đánh thức cái đồng chí đang bị ngất, chờ sếp và người khác tới hỗ trợ. Đợi một lúc lâu sau thì sếp cùng một số đồng chí khác cũng đã đến. Văn khá nhanh nhạy trong việc tìm manh mối qua những vụ án trước đó, nên Văn đã để Phát thay mình theo dõi Phúc, vì vậy mà giờ đây, Phát đã không có mặt anh còn đang bận đi theo quan sát phục. Trong lúc chờ mọi người tỉnh dậy, đồng chí cấp trên phân phó những người khác chia ra để tìm toàn khắp nơi. Như đã biết trước mọi chuyện, Văn tiến lại phía sếp báo cáo với cái giọng khá là thất vọng. Có lẽ bây giờ tìm về chỉ còn là cái xác thôi sếp ạ. Nghe Văn nói như vậy, sếp không có rõ tình hình liền đã quát lên. Cậu nói cái gì đấy hả? Chưa tìm được mà ăn nói lung tung như vậy à? Ông ta vẫn chưa kịp nói tiếp thì Văn đã đưa tờ giấy nhận được sáng ngày hôm nay ra. Tỏ mò không biết Văn đưa cho mình cái gì, sếp hỏi lại. "Đây là cái gì đây?" Văn cúi xuống không có trả lời. Thấy nét mặt của Văn như vậy, sếp liền mở ra xem thì ông cũng thất thần. Đứng im một lúc rồi cũng thở dài ngao ngán. Ông sếp vỗ vai của Văn mấy cái, rồi rời đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Văn đoán có lẽ là gọi cho người trên tỉnh xuống. Sau khi sếp ra ngoài, các đồng chí khác tò mò tiến đến, một đàn anh hỏi: "Có chuyện gì vậy? Lúc nãy cậu đưa cho sếp cái gì thế?" Ngay vậy Văn cũng chỉ biết kể lại mọi chuyện cho những người khác nghe, đồng thời tiến hành kiểm tra camera quan sát. Kỳ lạ là trong camera, dù không có bất cứ một hành động lén lút nào, nhưng khi toàn đi qua thì y tá đã trực đêm dường như không có thấy được. Đồng chí đang canh gác thì bị nhấc bổng lên không trung với một lực vô hình nào đó, cố gắng lắm thì mới gọi được thông báo cho Văn. Điều này đã khiến Văn bây giờ như đắt thêm tin và tâm linh hơn. Một phần nào đó, Văn đã chấp nhận thế giới tâm linh mà trước đây anh cho là vớ vẩn, có lẽ là thực sự tồn tại. Tại một nơi nào đó của thành phố, Phát đang đi theo Phúc đến biên giới. Để đến được nơi cần tìm thì phải ra khỏi thành phố, rẽ qua một khu dân cư nghèo, đến bên đại lộ rồi cho xe chạy theo dọc con đường tăm tắp cạnh bờ hồ phát hết lòng khuyên cậu ta quay về vì ở đây khá nguy hiểm, lại cũng không biết phù thủy mà Phúc được người ta gợi ý đến đây tìm là có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ, thì nhận được tin toàn đã mất tích và có khả năng đã chết. Nghe được cái tin động trời này, khiến cho tâm lý của Phúc cùng Na và Linh càng thêm phần bất ổn. Phát thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, liền nhất định đưa Phúc quay trở về, nhưng Phúc quyết tâm ở lại tìm vị phù thủy mà trước đây không lâu, cậu mới được người quen nói cho biết rằng bà ta ẩn cư ở quanh khu vực này. Vừa nói vừa đi bộ quanh vùng biên giới, càng ngày hai người lại càng đi sâu vào bên trong khu ổ chuột. Lâu lâu lại gặp bọn nghiện dụ dỗ phúc theo chúng nó, nhưng đều bị thẻ cảnh sát của phát giải quyết hết. Ấy nói thì nói là cảnh sát thì không vào đây càn quét được, nhưng cũng không có nghĩa là cảnh sát ở đây là vô dụng. Hiện tại họ đang đứng ở vùng trũng hai bên đường tối om, khung cảnh u ám giữa sắc trời âm u của buổi xế chiều. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net